chúc cơ cùng linh động chính là một đạo lệch trời sau khi chúc cơ thành công vô luận lực lượng hay là tu vi Cũng với linh động cách biệt rất nhiều dưới tình huống thực lực mình tăng vọt cho dù diệp cô âm có thượng phòng huyền khí nuôi tay mình cũng có thể đánh nàng như là đánh tức vụ dù sao nàng mặc dù xưng nửa bất chúc cơ nhưng còn chưa thực chúc cơ không phát huy được toàn bộ uy lực của huyền khí dựa theo phương hành đánh giá người đàn bà kia đoán chừng chỉ có thể phát huy ba thành uy lực của kim hoàng cẩm ở tình huống đều là linh động ba thành uy lực này là hồng công mình cũng có thể vượt qua nhưng nếu mình trúc cơ thành công sẽ không cần sợ nào nếu luyện cái kỳ này cũng đúng là cảnh giới chúc cơ nắm chắc hơn chút ít đại bằng tà vương nghe xong suy nghĩ một phen cũng gật đầu dĩ nhiên hắn không gật đầu cũng vô dụng chuyện mà tiểu quỷ này quyết định bình thường hắn cũng chen miệng không dọn cho khách để cho lão phù trở về thức hải hộ pháp cho người. Đại bàng tà vương hăng hái bừng bừng, tự đề cử mình. Ngươi chỉ còn giữ lại một luồng tàn hồn, còn hộ pháp kinh gì mà Phương hành kinh bỉ nhìn đại bằng tà vương. Đại bàng tà vương giận tím mặt. Lão phù giàu gì cũng đường đường là yêu vương, hộ pháp cho ngươi, ngươi lại xem thường ta sao? Tiểu quỷ, đừng thấy lão phù chỉ còn một luồng chân linh, nhưng tu hành có nhiều kinh nghiệm cùng với kiến thức, không phải ngươi có thể so sánh được. Ta lại hỏi ngươi, nếu ngươi muốn trúc cơ, nên chuẩn bị làm sao? đủ loại đường lui đã nghĩ đến chưa? Phương pháp ứng tiếp có không? Phương Hành rất thời ngẩn ngơ nói. Chúc Cơ đan còn chưa đủ sao? Đại bằng tà Vương cười nhạt nói. <cười> Nực cười. Chúc Cơ là đại sự tu hành. Sao có thể vì một quả đan mà quyết định được? Chúng ta ưu tộc của với nhân tộc các người có phương pháp tu luyện mặc dù bất đồng nhưng cũng có chút tương thông. Chúc Cơ, trừ Chúc Cơ đan ra còn muốn thành tâm minh khí? Ngộ đạo tu trì, nhiều nơi chú ý Không phải là trường hợp cá biệt Mà trọng yếu hơn Lại là cần chuẩn bị phương pháp ứng kiếp Ứng kiếp Là ứng kiếp cái gì? Đại bằng tà vương trịnh trọng nói Tự nhiên là đạo kiếp Trong truyền thuyết Tu hành chính là nghịch thiên hành sự Trong cõi tối tầm tự bị thiên đạo phản chế Mỗi giai đoạn bố chốt như là trúc cơ Kết đan, hóa anh Đều sẽ có tài kiếp rơi xuống Hủy đạo cơ của người Đạo tạo hóa của người đây là thiên đạo phản chế, cơ hội khó mà tránh khỏi. cũng vì vậy, người phá cảnh thường thường cũng sẽ tìm người giúp mình hộ pháp để tránh khỏi thời khắc trọng yếu phát sinh vấn đề. nói như vậy, kiếp này không thể tránh khỏi được. đại bằng tà vương gật đầu nói, trên lý luận là như vậy, thiên đạo phản chế không tránh được, đã tránh không được, chưa có thể ứng kiếp. phương hành lần đầu tiên nghe nói chuyện này, có chút mờ mịt. nếu tránh không được, vậy người có ích lợi gì? Đại bằng Tà Vương nói Kiếp này vô hình vô ảnh Cũng không ai biết Nó lấy hình thức gì xuất hiện Thậm chí lúc nào xuất hiện Cho nên không thể tránh nhé Không thể hóa giải Nhưng người tu hành không cam lòng ứng kiếp Cũng sẽ lưu lại một đạo hậu thủ Để ứng kiếp kia Lão phù hộ pháp cho người Không phải là muốn dùng đại tu vi hộ người Tu chu toàn Dễ nhiên ta hiện tại cũng không có đại tu vi Bất quá ta vào thức hại của người Xem người trúc cơ Vạn nhất thực sự có tài kiếp dám xuống Cũng dễ nhắc nhở cho ngươi. Làm cho người biết được nên dùng loại phương pháp nào để ứng kiếp. Phương Hành nghe nói hắn thành khẩn. Có thể thấy được lão vương bát đàn này, Thực sự không làm cho chính mình chết thật liền cật đầu, nghiêm mặt nói: Cũng làm phiền người nhắc nhở, Lão tà tiểu ra là một người biết điều, Nếu người thực sự thành tâm giúp ta, Tiểu ra cũng sẽ không bạc đại người, Không dùng lửa đốt người nữa. Đợi ngày sau có thể xác đốt, Nhất định sẽ đem hết toàn lực thay ngươi đoạt lại. Đại bàng tà vương có chút ngoài ý muốn cười nói. Người cũng đừng quên lời nói hôm nay. Ít đài nhai, mau vào đi. Phương hành để cho đại bàng tà vương về thức hại của mình, thật cũng không lo lắng ngắn giờ cho gì. Dù sao ban đầu đi theo bạch thiên trưởng cũng lâu như vậy, hắn đối với một chút nguyên lý tu hành cũng đã hiểu rõ. Lúc trúc cơ, đại bàng tà vương nếu muốn gây bất lợi đối với mình, chính là ở bên ngoài có thể ảnh hưởng chính mình hơn. Trong thức hại của mình, ta bội chân hòa đều xuất hiện, nó trốn còn không kịp căn bản không dám quấy rối. còn nữa, nó đã cùng chứng mình ghi khe ước, trước khi mình để nó rời đi, nó cũng không dám bất lợi đối với mình. đứng dậy lựa chọn vài món pháp bảo hữu dụng, tầng tầng cấm chế, tích thủy không lộ, thậm chí còn có một vài món là cách âm, phòng ngừa dập cô âm lấy tiếng đàn nhớ loạn tâm thần. ước chừng đem thành thất ba tầng trong, ba tầng ngoài phòng lên, phải làm được trình độ nếu có phải ý muốn, mình có thể phát hiện trước tiền. phương hành lúc này mới ngồi xuống. Hít sâu bột hơi, lấy ra chút cơ đàn Đàn bà thối Lúc tiểu ra trúc cơ thành công Chính là lúc người gặp xui xẻo Phương hành hung hăng cười một tiếng cong ngón búng ra Trúc cơ đàn như là viên kẹo bay vào trong miệng Có một chút ngọt đan vào miệng Phương hành chấp miệng một chút Trong lòng hiện lên ý nghĩ này Một bước trúc cơ Tiên phạm vĩnh cách Tu hành giới Vẫn có một lời truyền lưu như thế đối với trúc cơ Linh động ngăn cách ở người phàm cùng với tiền nhân Chỉ có 6 trúc cơ Mới coi là chân chính bước vào con đường tu hành Trúc cơ rồi Linh khí hóa thành đạo cơ pháp ấn So với linh động cảnh cường đại hơn rất nhiều sinh mệnh lực, lực lượng Tốc độ lại càng cường đại rất nhiều Trọng yếu hơn Sau khi trúc cơ, có thể tu luyện thần thức Đó là một loại lực lượng vượt qua mắt Tai, mũi, lưỡi Thần ngũ giác của người bình thường Chính là thuộc về phạm chủ ý Vô cùng huyền diệu, tác dụng cũng vô cùng rộng rãi chú cờ đan tiến vào trong bụng phương hành, dược lực dần dần tan ra, từ từ theo kinh mạch của phương hành chảy về tứ phía chi bách hải quán. Quá trình dược lực cường đại tan ra lặng lẽ mà an tĩnh, an tĩnh đến phương hành cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, không biết chú cờ đan có phải mất đi hiệu lực hay không. Chẳng qua nghĩ lại, đan dược lấy âm dương thần ma dám, dám định qua chắc sẽ không có vấn đề. Không biết quài bao nhiêu lâu, một tiếng ầm vang, một đạo tiềm điện đánh tan xương bù đạo tiềm điện này từ trong cơ thể phương hành, lực lượng khổng lồ trấn cho phương hành cả người run lên, toàn thân lỗ chân lông Đã có tia máu nhàn nhạt, nhạt xuất hiện, giật lực mạnh như vậy ơi. Phương hành kinh hãi, hết sức ngưng thần thủ tâm, nội nội thần thức tỉnh, chỉ cách nửa tức công phu, đạo thứ nhất thứ hai tự trong cơ thể sáng lên, khi một tiếng, phương hành bên ngoài lỗ chân lông lại mờ mờ ảo ảo có máu đen phun ra, mảnh như là bộ lông nhàn nhạt tanh hồi mà phương hành lúc này mới bị một cỗ lực lượng kỳ dị kéo vào trong thức hải ngồi xếp bằng trên thế đản. rầm một tiếng, tia chớp không ngừng, không ngừng đánh xuống. cùng với ngoại giới cảm ứng được tia chớp đến từ trong cơ thể bất động, ở trong thức hải thấy được tia chớp lại là từ vô tận hư không phía trên đánh xuống, tựa như là thiên đao đem hư không chấm thành hai nửa, từ cửu thiên mà rơi xuống, đánh vào bên trong thức hải. quanh một tiếng, trong thức hải khôn cùng vô ngần. Nước biển dần dần xoay tròn Nước biển trong trèo, trồng vắt tự như là trở nên mặc dính Có gió thổi lịch Không biết từ chỗ nào trong cơn lốc đánh tới Quận lên nước biển Lại không, lại giống như là muốn chấm đề cả tòa thức hải không gian Đem nước biển cũng thổi sang dưới tế đàn Nước biển dần trở nên đặc dính Sau đó tiêu chấp không ngừng đánh xuống Bắt đầu hóa thành tinh thể Sau đó lại có một cỗ lực lượng vô hình thúc dụng Không ngừng để ép, tạo dựng Tụ lại ở chung một chỗ Hóa thành một tòa trong suốt Ngọc Tháp Ở trong thức hải xem ra Toàn bộ nước trong thức hải Hóa thành Ngọc Tháp Vô cao vô số lượng, Quả thực muốn đầm rách hư không Mặt chân linh phương hành ngồi xếp bằng trên đỉnh cao nhất của Ngọc Tháp Đưa mắt nhìn hư không Nước trong thức hải là, là là là linh khí hiển hóa Hôm nay nước biển hóa thành tinh thể Dựng thành tòa tháp Chẳng phải là nói linh khí trong cơ thể phát sinh biến hóa sao Chẳng qua không biết hôm nay Rốt cuộc biến hóa thành hình dáng ra sao Do một tiếng Mẹ nó đau quá Một ý niệm trong đầu không hiện lên tia chớp lần nữa đánh xuống Phương Hành không khỏi đau quá mắng đêm Theo tia chớp không ngừng đánh xuống Ngọc tháp cao vô số trượng Bắt đầu không ngừng co rút lại Biến thấp Ở trong quá trình này Ngay cả chân linh của Phương Hành Cũng đã chịu vô tận thống khổ Cái loại tư vị bị sát đánh này Chân linh xem ra vô cùng chân thực Một loại đau đớn phản vất sẽ rách dân trào Giống như là có đồ vật gì đó Đang từ trong chân linh phát triển Hai, tiểu quỷ Chịu đựng đi, nếu có trúc cơ Cần trụ kiếp này Đại bằng tà vương thở dài Tránh ra rất xa, khỏi bị tài ngược. Cổ nhân trúc cơ Kết đan, hóa anh Cũng là muốn trải qua thống khổ lớn nào Ở trong tuyệt vọng tìm kiếm sinh cơ Bình thường rất nhiều lựa chọn Chính là thiên lôi Thiên lôi đến từ chính thiên Câu điên địa, tính chất cuồng bạo Ẩn chứa hủy diệt lực nhưng trong hủy tịch lại ẩn thứ sinh cơ, xem vào thời khắc sinh tử phù hợp phá lập đại đạo. Cổ tu chính là trong thiên đôi, tìm kiếm cơ hội đột phá, không thành nhân thì sẽ chết. Hôm nay các tu sĩ đều lở biếng, bắt đầu tiếc bạc, bắt đầu tìm cái vết thầy phương pháp đi né tránh tai họa, muốn phá cảnh lại không chịu đi thừa nhận phá cảnh mang đến nguy cơ cùng thống khổ. Không biết như vậy, đã đi vào tà đạo, ta năm đó cũng ở trong lúc vô tình tiếp thụ được điển tịch của Huyền Quan. Mới nhờ được đạo lý này Cơ hội cùng nguy hiểm Cùng tồn tại Tần sinh cùng với tử vong Cùng khiêu vũ Trúc Chính ở trong khoảng thống khổ Nhận thức được tự tại, Ở trong tử vong tìm kiếm tần sinh Trúc cơ đản Không lựa tự không tự như thiên địa Ẩn chứa lôi lực Người muốn tinh tế cảm ngộ loại thống khổ này Tìm kiếm Tìm kiếm cái đại gia nhà ngươi Nếu không câm điện Kiểu ra trúc cơ thành công chấm đầu ngươi đầu tiên bên tai không ngừng truyền đến thanh âm uy nghiêm thúc mục của đại bằng tà vương thao thao bất tuyệt vô cùng thật tình nhưng nhất thời để cho phương hành cảm tức vốn bị sát đánh đã khó chịu được còn muốn nghe lão nông lão lông dài này nói đầu đầu còn cho để người ta sống hay không chứ đại bằng tà vương cũng ngẩn ngơ giận kiếm mặt chỉ tiếc rằng sắt không thành thép vùng tay áo quát điền bổn tọa coi trọng người đem một chút cảm ngộ năm đó nói cho người biết ngươi lại ngại phiền sao Người, Như người tu đạo Thì tu cái rắm gì chứ Vừa nói vừa tức giận bất bình ngồi xuống Dâng lên hờn dỗi. Lúc này trong thức hải của phương hành Ngọc tháp trong suốt đã dần dần rút nhỏ xuống Cao trừng một trường Toàn thân khắc từng đạo ký hiệu kỳ ảo Tháp này chỉ có một tầng tượng trưng cho tu vi của phương hành Chính là trúc cơ nhất trọng Mà trúc cơ nhị trọng hơn nữa tam trọng Chính là trúc cơ tiền kỳ Tư ngũ lục trọng Còn lại là trung kỳ thất trọng Thì đạt đến hậu kỳ Trên cửu trọng chính là thời khắc kết đan thành kim đan. Tiết sát tán loạn Còn đang thi thoảng, thoáng hiện Mà phương hành ở bên trong đạo tháp Cũng nhắm mắt cảm ngộ Mặc dù bên ngoài miệng trồi ầm lên Nhưng hắn không phải là người không nghe khuyên bảo, Chẳng quá là theo bản năng Cùng vị đại bằng tà vương tranh cãi mà thôi Trên thực tế Đại bằng tà vương nói hắn vẫn tiếp thù Đang dụng tâm cảm ngộ Lôi quang bên trong thức hải Trên thực tế là trúc cơ đan dập lực hiền hóa. Mỗi một kia dược lực, mỗi một tức lôi quang Mang đến cho mình biến hóa Hắn đều tinh tế suy nghĩ Thể ngộ Tu đạo trên thực tế, xa xa Không huyền ảo như người ta tưởng tượng Người ta ngộ đạo, thường thường cũng là Từ những thứ thân thân thiết mà bắt đầu Thiên địa vận chuyển Cùng con người có thiên ti vạn lũ quan hệ Nhưng người không thể vọng ngôn đại đạo Thấu hiểu đối với đạo Thật ra chính là từ tự thân biến hóa bắt đầu người cũng là một phần của đại đạo, cũng chỉ có thể hiểu rõ bản thân mới có thể coi đây là cơ triển vọng đại đạo, trúc cơ ý tứ cũng chính là tìm hiểu chính mình, thân thể thông huyền, sau đó bắt đầu tìm hiểu thiên địa, hiểu rõ đại đạo. đạo cơ vững chắc, thần âm trận trận, hư vô phiêu biểu. nơi xa, đại bằng tà vương một mực ngưng mắt nhìn đạo tháp của phương hành, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. tòa đạo tháp trong suốt này bị lôi điện công kích, đã sớm dần dần biến thành màu sắc. Từ trong suốt truyền thành xanh nhạt, sau đó truyền thành đỏ ngầu, từ đỏ ngầu vừa dần dần truyền thành màu trắng, cuối cùng nổi lên kim quang nhạt nhạt. Đạo cơ màu vàng sắc. Đại bằng Tà Vương kinh hãi, ánh mắt có chút thảm lặng. Mặc dù sớm biết tiểu quỷ này bất phàm, nhưng thứ hắn đã có xu thế ngừng kết đạo cơ màu vàng, vẫn có chút kinh ngạc. Tu vi hành tu hành giới, đối với trúc cơ phân chia có loại kim, bạch, xích, thanh, bốn cấp bậc. Nếu linh động cảnh tích lũy không đủ, đạo cơ miễn cưỡng kết thành chính là đạo cơ màu xanh, căn cơ không yên, khó mà tiến thêm. So với đạo màu cơ màu xanh khá hơn một chút, lại có đạo cơ màu đỏ đã thuộc đạo cơ bất phàm, có hy vọng đột phá mà trúc cơ hậu kỳ. Mà phía trên đạo cơ màu đỏ còn có đạo cơ màu trắng, được xưng vô hạ, chỉ có tổng môn thế gia thiên kiêu nhân vật mới có hy vọng. Nhưng mà trên đạo cơ màu trắng còn có một loại đạo cơ màu vàng, đã là đạo cơ vượt qua thiên cơ bình thường, ẩn có hoàng giả chi thượng, thần uy khó đường, chính là cảnh giới tu hành giới, người người theo đuổi, tục truyền chỉ có người tại linh động cảnh căn cơ vô cùng thâm hậu mới có hy vọng kết thành. Theo đại bằng tà vương được biết, cả nam chiêm người có hy vọng kết thành đạo cơ màu vàng không cao hơn năm cái, mà tiểu quỷ này đạo cơ ở hiện kim quang, chẳng lẽ muốn kết thành đạo cơ màu vàng sao? Dần dần trên đạo cơ kim quang càng ngày càng hiện rõ, cơ hồ có thể xác định là đạo cơ màu vàng. đại bằng tà vương ánh mắt đã tròn tròn, liên tục cảm thán. nhưng vào lúc này, bên trong đạo thấp, phương hành nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên mở mắt ra, quát kẽ. tam muội chân hòa lên. lúc này trong thức hải, giật lực của trúc cơ đàn hóa thành tiêu chớp đã biến mất, đạo cơ từ từ vững chắc, nhưng theo phương hành quát lên, trên đạo cơ, bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa, thiêu đốt dị thường chính là tam muội chân hòa từ bạch thiên trượng nơi đó truyền xuống hỏa thế vào lúc này bị phương hành kiểm ra bắt đầu từ bên trong luyện hóa đạo cơ của phương hành mà đạo cơ của phương hành cũng từ kim quang ánh sáng bắt đầu biến hóa có loại từ quang nhàn nhạt, nhạt tán phát đây dễ nhìn là đạo cơ mỏng tí đại bàng tà vương sợ ái nhảy lên run giọng kêu vang khuôn mặt khó có thể tin tu hành giới truyền thuyết có bốn loại đạo cơ Nhưng Đại bằng Tà Vương từng tiếp xúc cửu quan Lại từng biết được Trên thực tế Trên bốn loại đạo cơ Còn có một loại đạo cơ Đó chính là đạo cơ màu tím Màu vàng đại biểu hoàng mà màu tím Liên đại biểu là tiên Loại đạo cơ màu tím này Chính là người trong truyền thuyết có hy vọng thành tiên Mới có khả năng kết thành Chẳng qua là loại đạo cơ này Đã vài nghìn năm không có xuất hiện Nhưng lúc này Phương hành trong quá trình lấy tam bộ chân hòa luyện hóa Mờ mờ ảo ảo có khuynh hướng kết thành đạo cơ màu tím. Theo tam muội chân hỏa luyện hóa, phương hành đạo tháp này càng ngày càng nhỏ, tia sáng càng ảm đạm. Nhưng trong ảm đạm, Phản phất ẩn chứa một tia sáng kinh người hơn. Đó chính là tử quang, một tia sáng không rõ nhưng kinh người. Vậy mà thực sự có thể ngưng kết thành đạo cơ màu tím sao? Là hiệu lực của tam muội chân hỏa sao? Đại bàng tà vương nội tâm cũng run rẩy lên. ở phương hành thức hải lâu như vậy mặc dù đã sớm biết tam bội chân hòa bất phàm, nhưng cũng không ngờ nó có thể giúp người ngưng, ngưng tụ thành đạo cơm màu tím. Đại bàng tà vương cũng không ngủ, vẫn chịu đàng hoàng sống ở thức hải phương hành như vậy, cũng sớm phát hiện chỗ tốt của tam bội chân hòa. Phương hành bình thời đốt hắn, luyện hắn, mặc dù có một mực tiêu hao chân linh lực của hắn, nhưng cũng khiến cho chân linh lực có biến hoa nhẹ nhẹ, lây dính tam bội chân hòa ý. đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại tạo hóa hiếm thấy. chẳng qua là. Mặc dù sớm biết loại lửa này bất phạm Nhưng cũng không ngờ tới Đã cường đại đến loại trình độ này Trong truyền thuyết Đạo cơ màu tím Có bao nhiêu năm không có nghe nói được Tiểu quy này Thật đúng là giỏi làm cho người ta vui mừng Và lúc này Hắn cũng đoán được nguyên do phương hành Có thể thiết thành đạo cơ màu tím Tam mội chân hòa Chỉ có tam mội chân hòa mới có thể tạo thành loại cơ hội này Bởi vì tam mội chân hòa Trình độ nào đó mà nói Chính là tiên hòa đạo cơ màu tím chính là tiên cơ, cũng chỉ có tiên hòa mới có hy vọng luyện thành. Vốn bằng vào phương hành diên động căn cơ vô cùng linh thuần, hơn nữa có phù liêu cung trúc cơ đan kết thành đạo cơ màu vàng cũng đã là cực hạn, nhưng ta bộ chân hòa xuất hiện đã khiến cho phương hành một bước cao hơn thế. Hòa thế dần tắt, phương hành đạo cơ cũng dần dần ổn định lại, từ quang uốn sang, chẳng quá là từ quang cũng không mãnh liệt, mơ hồ thoáng hiện. Chỉ có là một bộ phận tử ý. Đại bằng tà vương đã ngưng hấp thu đối với tam muội chân hòa. Chính mình nhìn chằm chằm vào phương hành đạo cơ. Thấy cảnh này, anh bắt quán trợ lẽ thầm nghĩ. Không có chân chính ngưng kết thành đạo cơ màu tím. Chẳng qua là có bộ phận tử ý thôi. Không thể thấy đạo cơ màu tím chân chính. Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Hắn lại không rõ. Tam muội chân hòa của phương hành, Trên thực tế cũng không có tam muội Chỉ có nộ hòa nhất muội Cho nên ý hỏa hơi yếu, đạt tới loại cảnh giới này đã là hết sức hiếm thấy. Hai, bất quá không tồi rồi. Tiểu quy này vô địch cùng thế hệ sắp tới. Đại bằng Tà Vương thở dài, đứng dậy muốn đi chúc mừng Phương Hành. Nhưng vào lúc này, dị biến xảy ra. Két một tiếng. Theo một tiếng chu thê lương, ở dưới đạo cơ của Phương Hành đột nhiên có một đạo hắc ảnh bay ra, bóng đen này quỷ dị thê lương tà quái mang theo kinh khủng khí tức trực tiếp bay đến trên đạo cơ của phương hành, không sợ trên đạo cơ quán còn sót lại Ta mũi thần hỏa mãnh liệt nhào tới, khói đen lượn đờ vô cùng gắt gao bao trùm đạo cơ. sát linh, phương hành cùng với đại bằng Tà vương đồng thời kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới. ở thời khắc cuối cùng trúc cơ đến gần đại thành, sát định rõ ràng đã bị phong ấn, bởi vì phương hành ở đạo cơ sắp thành, dồn hết toàn lực đã đem phong ấn trên người chân ép buông lỏng một tia, mà xác định bản năng làm việc muốn cắn hút phương hành mới vọt trên đạo cơ thì bất quá lấy thực lượng của nó cũng không đối với phương hành tạo thành quá nhiều ảnh hưởng rất nhanh đã bị trên đạo cơ ẩn hiện từ quang chân áp xuống nhưng khí tức dơ bẩn lây dính ở trên đạo cơ khiến cho đạo cơ của phương hành màu tím trong suốt dần dần chấn ảm đạm cuối cùng biến thành màu đen giống như là châu báu bị lúm mờ mỹ ngọc dính bụi vậy thiên ý đồ quỷ này trung hợp lao ra chẳng lẽ đây chính là đạo kiếp của tiểu quỷ này Trời không để tiên cơ hiện ra Đại bằng tà vương liên tục thở dài Cực kỳ ảo não Mặc dù sớm biết chuyện đạo kiếp Nhưng trước đó nó cũng không biết cụ thể là cái gì Lúc nào xuất hiện Hơn nữa rõ ràng phương hành đạo cơ đã thành hình Ngay cả nó cũng cho là Phương hành đạo kiếp sẽ là sau khi trúc cơ Hoàn thành tái xuất hiện Lại không nghĩ sát đinh vốn là phong ấn Đột nhiên lại thoát khỏi một tia phong cấn Cắn trả làm dơ bẩn đạo cơ của phương hành Xảy ra tình huống gì Phương hành quanh chân ngồi trên đạo tháp Cũng phi thân nhẹ nhàng đi ra ngoài Ngắm đạo cơ màu đen trước mắt Châu mày. Đại bằng Tả vương lắc đầu thờ dài nói Là con sát đinh kia Quái vật này vốn đã bị phong ấn Không ngờ người sắp hoàn thành trúc cơ Lại lưu ra Dơ bẩn đạo cơ Tại cả lão phu cũng không kịp phản ứng Nhìn dáng vẻ Đây cũng là đạo kiếp của ngươi Nếu nói đạo kiếp Chính là thiên đạo chi kiếp Vô hình vô ảnh Không thể tránh Không thể né chỉ có thể ứng kiếp. Phương hành hôm nay chính là như vậy. Cho dù hắn trước lúc chúc cơ, từng kiểm tra xác định phong ấn, xác định không có vấn đề gì, nhưng chúc cơ sắp hoàn thành, đồ loại trùng hợp vẫn khiến cho xác định phong ấn xuất hiện buông lỏng. Sống ra, lấy khí tức xác định rơi bẩn đạo cơ, đạo cơ màu tím đang tốt đẹp, nhưng bởi vì xác định xâm nhượng biến thành gần như là màu đen. Hiểu được điểm này, Phương hành cũng chút ảo não, giọng căm hận này. Có biện pháp nào để giải quyết hay không? Đại bằng tà vương cẩn thận quan sát một chút lắc đầu nói Tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy Còn sát linh này dù sao cũng được đồng nguyên với ngươi Theo lực lượng của ngươi tăng trưởng Lực lượng của nó cũng tăng trưởng Trước cái tông chủ của ngươi bố trí phòng ấn Đã trần áp không được nó quá lâu Ngươi phải mau mau sống nghĩ biện pháp Để nó hoàn toàn giết chết mới được Nếu không khó lòng nói được có vấn đề gì hay không Phương hành có chút bất đắc dĩ Trong lòng nghĩ tới Tiếu Sơn Hà hận đến hàm răng ngương ấy Ban đầu Tông Chủ đã nói Muốn giải quyết sát đinh này Cả sở vực có lẽ chỉ có một lão đầu tử tên là Hồ Cầm gì đó Mới có biện pháp Vốn cho là có nửa năm Không ngờ bởi vì đạo kiếp chất tiệt này Vậy mà tới sớm như vậy Phương Hành nhíu chặt mày dáng vẻ nhìn như chính thời gian không còn nhiều lắm Hiện tại sát đinh còn đang bị áp chế Nhưng đã không xảy ra Nhưng đã không còn nửa năm giống như Trần Huyền Hoa nói Mà là tùy thời sẽ xảy ra tai họa Phải mau chóng đem sát đinh giải quyết mới được quyết định chủ ý, phương hành cũng thở dài, quyết định mau giải quyết nữ nhân kia, sau đó rời đi địa phương quỷ quái này. linh thức trở về, ánh mắt phương hành, cơ hồ cũng chính là trong chốc lát, cảm thấy thân thể bất đồng thật lớn. lúc trước trong cơ thể lưu động linh khí biến mất, mà biến thành một loại linh lực tựa như là khí lực, không cần vận chuyển nữa. nếu thi triển pháp thuật mà nói, cơ hồ là tâm niệm vừa động, linh lực có thể điều động, tốc độ so với lúc linh động nhanh hơn rất nhiều. tiếp theo chính là, hắn rõ ràng cảm giác được ở trong đầu mình. Tựa như là nhiều hơn một loại lực lượng vô hình Cảm giác loại lực lượng này Giống như là chính mình thêm một con mắt Vừa không chỉ là mắt Trong đồng hắn hiểu được Đó chính là thần thức Trúc cơ chi tu Mới có thể có thần thức Lúc này Phương Hành cơ hồ tâm niệm vừa động Thần thức mới có thể từ trong đầu hắn bắn ra Bao trùm đến ngoài mười trường Trong vòng mười trưởng, Trong bụi quang ảnh Tất cả đều khác trong đầu của Phương Hành Tựa như là hắn tận mắt thấy thậm chí lại đích thực đụng chạm ở dưới thần thức quét nhìn thậm chí lúc trước có rất nhiều tồn tại nhỏ bé không thể nhận ra cũng bị thấy rõ ràng hơn nữa không cần thi triển pháp nhãn thuật có thể thấy được một chút u hồn quỷ ảnh bình thời nhìn không thấy thần thức cường đại nhất trí vô tư theo đời theo lời đại bằng tà vương người bình thường mới vừa trúc cơ thành công thần niệm không phóng được xa như vậy chính là phương hành kết thành đạo cơ màu tím so với đạo cơ bình thường mạnh hơn nếu không nếu không phải đạo cơ bị ô uế thì còn mạnh hơn nữa. đạo cơ bị ô uế, thực lực quán cũng bị ảnh hưởng nhất định, ít nhất so với thực lực vốn có yếu đi ba thành. bất luận như thế nào, chúc mừng đạo hiếu chúc cơ thành công. đại bằng tà vương từ trong đầu của phương hành trui ra, cười hướng hắn chắp tay. hắn không gọi phương hành là tiểu quỷ nữa, chỉ vì phương hành đã chúc cơ thành công, coi như cũng là người trong tu hành. ha <cười> ha, khách khí khách khí. Phương Hành cũng đáp ý hướng Đại bàng Tà Vương chấp tay. Hôm nay chúc cơ thành công Nhìn Đại bàng Tà Vương cũng không giống lúc trước Có thể rõ ràng cảm ứng được Sự hiện hữu quản Trước kia Đại bàng Tà Vương Đối với anh mà nói Chính là tồn tại hư ảo Hôm nay Ở thần niệm quét nhìn Đã là nhân vật tồn tại Đến đây Lão khu cùng mấy người thảo luận một chút vấn đề vạn linh kỳ Người đã trúc cơ thành công Nếu lại đem vạn linh kỳ luyện ra Có pháp bảo này giúp đừng nói là trúc cơ tiền kỳ, chính đại chút cơ trung kỳ cũng không cầm gì được người. Đại bàng tà Vương hăng hái hưng hực vẫn là quan tâm kết quả luyện chế vạn linh kỳ. Phương Hành cười hắc hắc nói, chuyện này không vội, ta đi tìm mụ đàn bà khi báo thủ đã. vừa nói vừa hăng hái hưng hực, hết tay thu hồi rất nhiều cấm chế pháp khí ở động cầu, chắp tay đi tìm diệp cô âm. lúc này diệp cô âm thản ra ở một tòa thạch lao cự li phương hành cũng không xa xuôi. nàng ngồi xếp bằng trong một góc thành thất, đàn ngọc đan đặt trước người, trên người chỉ như một cái yếm hồng, cũng còn có một chiếc quần lót. mặc dù chỉ qua vài ngày thời gian, nhưng thần sắc của nàng cũng đã trở nên tiều tụy cực kỳ, tự như là gầy đi một vòng. ánh mắt gắt gao như một cái ký hiệu trên mặt đất. ký hiệu này dùng máu tươi vẽ ra, đang có đình quang lói đi. lên. tiểu quỷ, đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải lột da của ngươi, rút gân của ngươi dập cô âm thanh âm câu hồ từ trong kẽ răng nặn ra mang theo sát khí lạnh lạnh hận ý vô hạn ngắm trước mắt ký hiệu dùng máu tươi họa ra dập cô âm trong lòng rơi lên một tia hy vọng trong khoảng thời gian này nàng đã thử rất nhiều biện pháp nhưng không tìm được phương hành hơn nữa âm ngục quyền thực sự là quá lớn bên trong tràn ngập các loại cấm chế rất nhiều địa phương nàng căn bản không dám nhích tới gần thử phương pháp dùng đàn ngọc tìm phương hành hai ngày nàng bắt đát từ bỏ Và không biết phương hành ở đâu, thậm chí cũng không biết phương hành đã rời đi hay chưa. Mà nàng, hết lần này tới lần khác mất đi truyền tin ngọc phù. Những vật này, chỉ có một cỗ đàn ngọc ở bên người. Ở quỳ địa này, căn bản không cách nào hướng ra ngoài để truyền tuyên. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác đành thúc giục bí pháp, lấy tu vi, vẽ ra bí phù, hướng ra phía ngoài phóng ra khí tức của mình. Đây cũng là phương pháp vạn phần bất đắc dĩ, hy vọng có thể đưa tới người khác phát hiện ra mình, mặt tới kiếm. Đối với người luôn kiêu ngạo như nàng mà nói Làm như vậy Làm cho nàng vô cùng khó thừa nhận Giống như Mình đã hướng tên tiểu quỳ này Nhận thua vậy Chỉ bất quá Trong nội tâm Nàng cũng quả thực cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ Nhất là một cô gái tuổi thanh xuân Gần như là Thân thể lộ thể ở địa phương quỷ quái Không biết rõ này Dẹp cô âm tự nhiên không sợ quỷ, Nhưng nếu như nói trong lòng không sợ hãi Cũng là giả dối Ta chết thảm lắm Đang ở dập cổ âm lặng lặng xuất thần Xung quanh yên tĩnh Bỗng nhiên truyền đến thanh âm Ai Dập của âm cả người sợ hãi Đột nhiên ôm lấy đàn ngọc bên cạnh Kinh hoàng hướng phương hướng thanh âm truyền lại nhìn Là ta Quỷ chết oan bị giam ngàn năm Thật lâu không có nữ nhân Thật là oan ư Thanh âm này kiêu hốt quỷ dị khàn khàn Dập cổ âm nghe được Thì trong đồng lông tóc cũng dựng lên Một trận âm phong nhẹ thổi qua Cửa đá, bỗng nhìn có một đạo bóng dáng quỷ dị Nhẹ nhàng đi vào Đó là chân chính bay vào Mà không phải là linh động kỳ tu sĩ có thể đạt tới Bóng dáng này gầy gò, kiều hốt Tóc tai bù xù, Thân là người, nhưng mặt hồ đi cái mặt đần đột, chợ hồ mang theo một nụ cười quỷ dị Trên mặt có hai cái lỗ thùng Ánh mắt lạnh lạnh Yêu quỷ phương nào Giọt của âm kêu to một tiếng Thanh âm rõ ràng đã trột dạ hạ ý mười ngón tay vung loạn, từng đạo tiếng vang, từng đạo tiếng đàn vang lên, kình phong gào thét, sưu một tiếng, đối mặt thượng phẩm huyền khí phóng ra, lành lạnh sát khí, quỳ quái này thậm chí cũng không nhúc nhích, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, sở hữu vô hình kình khí dồn đến trước mắt hắn, Tợ hồ bị đạo đạo lực lượng vô hình đánh tan, hóa thành gió mát lay động tóc quán, sau đó thân hình hắn chợt lóe, trong chốc lát vọt tới trước mặt của diệp cô âm. Cùng nàng mặt đối mặt có thể cảm nhận được khí tức. Đối mặt với quỷ đột nhiên hiện lên trước mặt mình. Dập của âm chính là lá gan lớn hơn. Trong nhà mắt cũng cảm thấy sợ hãi. Bản tính nữ nhân và giờ khác này bộc phát. Nàng làm sao phản ứng cùng với cô gái khác? Cũng không có gì khác nhau. thét lên trói tay. Bất quá ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Một tiếng thét trói tay này lại đem ác quỷ kia dọa cho sợ đến rút lui trở về. Trong chốc lát thối lùi đến hơn ba triệu, ôm tài bắn, còn mẹ nó làm ta sợ muốn chết đi, kiều quỷ là ngươi. dẹp cô âm trong chốc lát đã nghe ra thanh âm của phương hành, vừa vội vừa tức, hơn nữa lửa giận ngút trời, thậm chí trong thanh âm này còn kèm theo ý mừng nhẹ nhẹ, không phải vì rốt cục thấy tên kiều quỷ này mà vui mừng, mà là phát hiện ác quỷ này là người mà vui mừng. nàng sợ ác quỷ cũng không sợ phương hành, ngươi. Lại dám giả trang ác quỷ làm ta sợ Ta muốn giết ngươi Giập cô Âm căm hận kêu to Trực tiếp 10 ngón tay huy động liên tục Bạt động dây đàn Lực lượng vô hình hướng Phương Hành bay tới <cười> Chân dài Ngươi cảm thấy còn có thể làm gì tiểu ra sao Phương Hành đối mặt với Giập cô Âm Phóng ra tiếng đàn công kích Cất tiếng cười to Ý thái dễ dàng chúc cơ rồi Kinh hoàng cầm phóng ra lực lượng Đã không giống như trước cảm giác vô thành vô tức Vô ảnh vô tùng Mà là trở nên con dâu vết để lần theo mà chỉ cần có thể bắt được quỹ tích tiếng đàn này là có thể tránh né, thậm chí là đánh tan. Vì vậy đối mặt với tiếng đàn, Phương Hành chẳng qua là chỉ ha ha cười một tiếng, thân hình như là quỷ, lóe lên vài cái, lần đó đi tới trước mặt Dạ Cô Âm. Dạ Cô Âm kinh ngải, kinh ngạc với tốc độ cực nhanh của Phương Hành, theo bản năng, đầy kinh hoàng, đầy kinh hoàng thẩm hướng Phương Hành đánh tới. Phương Hành mấy ngày qua có chút rảnh rỗi đến phát chán, hơn nữa mới vừa chúc cơ thành công, không có đối thủ phân cao thấp, cảm giác có chút khó chịu, cả bụng buồn bực. vốn còn muốn treo chọc dẹp cô âm nhưng thấy đàn ngọc nhớ lại chuyện nữ nhân này đuổi giết mình, hận ý dâng lên, trực tiếp trở bàn tay, nhất cầu đem đàn ngọc bận vào trong tay. thân hình hắn trợt lui, thối lùi đến ngoài ba trường, cười hắc hắc nói: chân dài. ban đầu ngươi dùng đàn này khi giết tiểu gia thực là độc ác, hôm nay tiểu gia sẽ phá hủy cái đàn này của ngươi, xem ngươi lấy cái gì mà ra vẻ uy phong. vừa nói, hai tay ôm lấy dùng sức đem đàn ngọc hướng thạch bích bên cạnh đập xuống. Thình thịch, hắn dùng hết chân lực đem đàn ngọc coi như là cây gậy đập thành thạch bích tuôn rơi rung động, đại lượng cho bụi xái rơi xuống. Đó là huyền khí sư tôn ta ban thường tiểu quỷ ngươi dám? Dọc cô âm ngẩn ngơ, sau đó điên cuồng vọt lên. Trước kinh hoàng cầm này, chính là lúc nàng chính thức bái sư, sư tôn ban cho nàng bổn mạng pháp bảo, từng có lời dặn nàng cả đời. Ái hộ trước đàn này Mà dập cô âm Cũng từng có chút trường hợp Nói ra ngữ điệu Cầm còn người còn Cầm hủy người mất Nhưng ngày thường vẫn mang ở trên người Lúc nào cũng lau sạch Váy có thể nhộn bụi Cầm không thể dính bụi Thực là coi trọng so với tính mạng quan trọng yếu hơn Nhưng hôm nay Tiểu quyền này lại cầm kinh hoàng cầm Đi đập đá Cảm giác như vậy So với dùng đàn đập nàng Càng làm cho đàn bụi phần đau lòng Còn mẹ nó Còn bền như vậy ư phân hành dùng sức ở trên cột đá đập hai cái. Lại thấy đàn này không có chút nào hư hao, cũng có chút ngoài ý muốn. Lại thấy dập cô âm vọt lên trực tiếp vút bay, vút không mà bay. Một bên bay, một bên đem kinh hoàng cầm nặng để đánh tới bất kỳ đồ vật gì mà hắn có thể nhìn thấy. Nhất thời lại đến trong thạch thất, khói bụi tràn ngập, loạn thật văng tung tóe. Trên kinh hoàng cầm thi thoảng phát ra ông ông quái thành, hết sức khó nghe. Mà dập cô âm điên cuồng đuổi theo phía sau hắn. Vừa nóng lòng, vừa đau lòng giống như là người điên. Tiểu quỷ, đem cầm trà ta đi. Nàng điên cuồng quát, hoàn toàn không có phong thái cao ngạo, lạnh nhạt lúc đầu, giống như là một bà điên vậy. Chỉ bất quá. Phương hành tốc độ vốn so với nàng nhanh hơn, lúc này trúc cơ thành công, lại càng không đem nàng để vào trong mắt. Giọt cô âm tức thành như vậy. Hắn càng vui vẻ và cười hà hà, hơn đã đem kinh hoàng cầm đánh hướng bốn phía. Để cho phương hành có chút buồn bực chính là Kinh hoàng cầm xác thực là một huyền khí Chính là lấy ngàn năm phượng đồng bọc thế tạo ra So với huyền thiết bình thường càng thêm kiên cố Hắn đập phá nửa ngày Cũng chỉ thấy trên đàn rơi xuống chút tro bụi Ngay cả dây đàn cũng không đứt một rơi Rất thời có chút buồn bực Muốn tiện tay nhét vào trong túi chức vật Không ngờ phát hiện Thế nhưng nhét không vào túi chức vật Khó trách nàng ta phải đeo đàn ở trên người Phương hành thế thực sự hùy không được Không thể làm gì khác Tiện tay đem đàn giữ ở trong tay Tiểu quỳ Trả ta kinh hoàng cầm Trả ta chút cơ đan Giọt cô âm lúc này cũng hướng Phương Hành ra tới Hình dáng rất điên cuồng Đàn bà thối Không có đàn Ngươi còn muốn trước mặt tiểu ra khóc lóc ôm xòm sao Phương Hành trở tay chính là một cái tát Giọt cô âm nhất thời thân hình cũng cuốn Tựa như là diệu đứt dây bay ra Ngươi Ngươi lại dám đánh ta Giọt cô âm bụ mặt Trực tiếp người giải nàng cũng không có ngu, chẳng qua bị phương hành chọc giận vắng đầu mà thôi. mấy ngày này thiếu chút nữa đem hài nàng hành hạ phát điên, vì vậy thấy phương hành có chút mất đi lý trí. bất quá phương hành một tát đã đánh tỉnh nàng, làm cho nàng ý thức được tên tiểu quỷ trước mắt rất cường đại. ở năm ngày trước, thời điểm mới vừa ngã vào âm ngục yên, tiểu quỷ này còn không phải là đối thủ của mình, chỉ sợ chính mình không cầm ngọc đản, nói riêng về thực lực bản thân thì tiểu này cũng không thể tùy tùy tiện tiện một trường đánh bay chính mình được. huống chi vừa pháp hấn vừa đánh tan tiếng đàn thân ảnh như quỷ mị hư vô. dọc cô ầm bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía phương hành thành âm run rẩy. người người đã chúc cơ. phương hành cười hắc hắc từ từ đi tới trên người một đạo khí tức khiếp người phóng ra vô thiên cái địa. làm sao có thể? ngâm năm ngày trước. Ngươi vẫn chỉ là linh động bát trọng mà Giọt cô âm sợ người So với vừa rồi thấy quỷ Còn giật mình hơn Chuyện này ha, là muốn đa tạ ngươi Phương Hành dâng dâng đắc ý Hướng giọt cô âm ép tới Giọt cô âm sắc mặt đại biến Liên tiếp vui về phía sau Nếu nói nàng vừa mới rồi còn có lòng phản kháng mà nói Thì lúc này đối mặt với Phương Hành đã trúc cơ Không có chút nào chống cự Trúc cơ cũng với linh động Vốn là một đạo lạch trời Tiểu quỷ, ngươi Vì đường đường thúc cơ Khi giết ta một đứa tử linh động yếu đuối Là đạo lý gì Giập cộ âm thanh âm run run Run, run dọng kêu lên Bất đắc dĩ nàng đưa ra quy tắc thông dụng Trong tu hành giới Nói như vậy cảnh giới cao trên cảnh giới thấp Là một việc vô cùng xấu hổ Rất nhiều người tự giữ thân phận Đối với người tu hành thấp hơn mình Cũng sẽ mở một mặt đuối Nhưng phương hành Nhưng phương hành trong lòng lại không có đạo lý này lệnh lùng cơn một tiếng nói, không phục liền đánh người, chính là đạo lý này. Vừa nói nam ngón tay một trào, dập cô âm sắc mặt ủ rũ nhất thời biến lăng không bắt lấy, chúc cơ rồi, uy lực dẫn lực thuật cũng theo theo tăng trưởng, dưới lực lượng cường đại này, ngay cả dập cô âm nửa bước chúc cơ cũng không có chút nào phản kháng, lực lượng vô hình cuốn lấy cổ, đem mặt nàng làm đến mức đỏ bừng. Có bản lĩnh, người tự phong tu vi ở linh động cảnh cùng ta đánh một trận. dẹp cô ôm vô cùng không cam lòng. từ lúc này lại vẫn nghĩ sử dụng phương pháp khích tướng để cho hắn tự phong tu vi. <cười> ban đầu người lấy ngọc đàn ở trước mặt tiểu gia tỏ vẻ, ta cũng bảo người ném ngọc đàn đi, bằng bản lãnh thực sự đánh một trận cùng với ta. người nói như thế nào? thôi hơi tỉnh lại đi. người là người thông minh, không chịu vứt bỏ đàn ngọc cùng ta đánh một trận. ta cũng đâu có phải là người ngu, làm sao có thể ngốc đến phong tu vi chứ? ban đầu người dùng đàn ngọc áp ta, tiểu gia hôm nay Chính là muốn dùng tu vi mà áp người Phương hành cười lạnh Bàn tay bắn ra Nhất thời hướng dẹp cô âm ném tới Ở bên thạch bích phía sau nàng Lại từ bên thạch bích tuột xuống Ngọc thể vô lực trôi xuống Thân hình run lên Phun ra một ngụm máu tươi Sắc mặt chán nạn Người, người giết ta đi Sư tôn ta sẽ thay ta báo thù Dẹp cô âm đã không còn hy vọng Nhưng nàng rốt cuộc vẫn cao ngạo vô cùng Đến lúc này vẫn không có ý tứ cầu xin tha thứ. Thanh âm trầm thấp tự hồ Đã có ý muốn chết <cười> Hiện tại giết ngươi Thật là đáng tiếc Phương hành vốn không muốn giết nàng, Cười hắc hắc Hướng dẹp cộ âm đánh giá Trong đôi mắt tạc quan đại hiện Dẹp cộ âm nhất thời kinh hãi Nàng không sợ chết Nhưng sợ một việc khác phát sinh Chuyện mà bất kỳ nữ nhân nào đều sợ Tiểu quỷ Người, người bình viên cũng đừng có nghĩ đối với ta làm chuyện xấu xa dẹp cô ông lột nhiên vừa quan tâm giơ tay bấm ở trên cổ mình Nằm ngón tay thậm chí đã đâm vào da ta tình nguyện chết cũng sẽ không bị ngươi làm bệnh giờ cắt này nàng thậm chí là ý định chết đã quyết muốn cắt đứt tính mạng của mình phòng ngừa hậu quả xấu ra đời phương hành thấy cũng hơi ngẩn ra nghĩ thầm lão tử bất quá là đem ngươi bắt về cho đại bằng tào vương đánh đợi tới lúc luyện thành vạn linh kỳ mới giết chết ngươi làm sao lại thành ngươi tình nguyện chết cũng sẽ không bị ta làm bệnh Bất quá nữ nhân này uy hiếp chính mình Hắn cũng không sợ Từ từ nói Tùy ngươi Nếu ngươi tự sát Ta sẽ đem thi thể của ngươi mang đi ra ngoài Lột sạch Ném đến trên đường lớn Ghim ở cái lều Ai cho ta một đồng tiền Ta sẽ để cho người đó nhìn <cười> Đây cũng là thân thể sở vực đệ nhất thiên kêu mà Ngươi nói cho bài này của ta đánh ra Ta kiếm được bao nhiêu Giọt cô âm nhất thời sợ ngươi người Trong đôi mắt hiện ra sợ hãi Tiểu quỷ này thực sự làm như vậy Như vậy nàng ngay cả chết cũng không sợ kiêu ngạo như nàng Khó có thể tưởng tượng cảnh tượng chính mình sau khi chết Bị cái tên tiểu quỷ này triển lãm Để cho phàm phu tục tử xoay máy Người Người dám Người dám tự sát Thì ta sẽ dám đam người mang ra ngoài mà triển lãm đây Người Người dám làm như vậy Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi <cười> Người sống ta còn không sợ Lại là quỷ ta sợ cái gì chứ Một phen nói chuyện Dẹp có âm hoàn toàn bại trận Thân thể run dày Phục xuống Thành âm yêu ớt nói: Ngươi Ngươi Tùy ngươi Nhưng ta có một điều kiện Cho ta một tấm dẫn lôi phù Hoặc là phát viêm phù Ta chỉ cầu Đem chính mình nổ thành mảnh nhỏ Muốn một chút cũng không cần lưu lại Tiểu quỷ Tận ta, ta đời sau Vẫn muốn giết ngươi Thấy nàng tự như là nhận mệnh rồi Phương Hành mới cười hắc hắc Ném ra khổn tiền tác, Đi theo ta Đi. Giọng cô âm thất hồn đạp phách, tùy ý hắn đem khồn tiên thác buộc vào chân cổ mình, tựa như là tượng gỗ đi theo hắn. Hành lang nhập thất, không lâu lắm đã đi tới tòa thành thất kia. Đại Bằng Tà Vương chính đứng ở giữa một đống tháp phí lửa chọn cũng không quay đầu lại nói. Sao lâu thế? Vậy mà hai người. Giọng cô âm sắc mặt đột biến, bất quá nhanh phát hiện, Đại Bằng Tà Vương chẳng qua là âm linh cũng không phải là chân thân nhưng bất luận thế nào nhìn thấy có người ngoài ở đây nàng vẫn là tâm như chết ôm hận muốn chết người không phải là nói cần người đem hơn 300 tấm ấn khí khắc trên kỳ sao cho người trợ thủ phương hành cười hắc hắc đem dập cô âm lôi tới chỉ vào đại bằng tà vương nói đi làm việc đi dập cô âm cũng giật mình khó có thể tìm quay đầu nhìn phương hành người đem ta mang đến chính là vì làm việc sao Phương Hành vừa trừng mắt nói Ngươi không chịu làm sao Có tin ta đánh ngươi hay không Dẹp cô ôm trên mặt dâng lên một trận đỏ ửng, Hàm răng cắn khen khách rung động Hẳn ý từ đáy lòng dần lên Bỗng nhiên lên tiếng kiểu to Khốn kiếp Ta sớm muộn gì cũng giết ngươi Ta thề sớm muộn gì cũng nhất định sẽ giết ngươi Giết cái đại gia nhà ngươi Có tiếng tiểu gia hiện tại giết ngươi luôn không Phương Hành một cước đá vào trên mông Của dẹp cô âm quát to Làm việc đi Trong lòng rất có chút ít không giải thích được Không biết nữ nhân thoạt nhìn tắt thuần phục Nay tại sao bỗng nhiên lại nổi giận Giọt cô âm từ mặt đất bò dậy Ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm Nhìn Phương Hành không nói lời nào Phương Hành chặn mắt nói Nhìn cái gì Giọt cô âm thanh âm giống như là khẽ ánh đặn ra Cho ta một ngoại bảo Ta làm việc cho ngươi Nữ nhân thật là phiền phức Để mông Trần không làm việc được sao Phương Hành im lặng lắc đầu Từ trong túi chức vật của mình Lấy ra một đạo bào ném tới Y phục của nữ nhân này cũng không dám cho Mặc dù cho trong túi chức vật Quả thực có mấy bộ quần áo Nhưng mỗi một vật là pháp y uy được kinh người Phương hành mặc dù không mặc váy Nhưng cũng đem những đồ này trở thành của mình Tuyệt đối không thể nào trả lại cho dịp cô âm được Thời gian từ ngày Từ ngày một trôi đi Trong nhà mắt đã qua bảy ngày Để tính toán ra Phương hành ở ngục uyên này đã là 12 ngày Trong khoảng thời gian này Dẹp Cổ âm đã hoàn toàn bị phương hành khuất phục Không dám phản kháng Cũng không dám chết Thậm chí không dám làm việc không chăm chú Bởi vì phương hành định ra một cái quy củ mới Chỉ cần nàng làm một chút sai lầm Nếu chậm nhất phân Sẽ từ trên người nàng cắt một tấm vải Ở thời điểm đạo bào bị cắt thất linh bát lạc Bắt đầu lộ ra ra thịt Dẹp cô âm lên chấp nhận số phận rồi Nàng hôm nay cần làm Hay là tại khí phôi Đại bằng Tà Vương cùng phương hành điên thủ điện chế, đem pháp ấn ở trên mặt đất, cùng trên vách tường ở trong thạch thất, sử dụng bí pháp, từng điểm, từng điểm phong ấn trên lá cờ. Đây cũng là một việc cực kỳ tỉ mỉ, rất nhiều hạn chế. Phương hành tạm thời giữ cho nàng mạng sống, cũng là bởi vì chính hắn thực sự ngại phiền toái, không làm như vậy, không muốn làm như vậy. Dẹp cô âm chủ lực, Đại bằng Tà Vương trông coi, phương hành thi thoảng thị sát vạn linh kỳ dần dần thành hình. trong trong khoảng thời gian này, phương hành cũng thường xuyên đi ra ngoài tìm kiếm nội bộ cấu tạo âm ngục uyên. quả thực như đại bàng tà vương nói, âm ngục uyên là một hắc ngục khổng lồ của yêu tộc, phi thường to lớn, lớn đến cơ hồ rất khó dò. có gần ngàn toàn ngục, có gần ngàn toàn ngục thất, cùng nhiều pháp trận cấm chế. cũng may phương hành hôm nay đã chúc cơ thành công, mới dùng ba ngày thời gian dò xét toàn cảnh. nếu là linh động cảnh, dò xét cái ngục này ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên. 3 ngày tìm kiếm, Phương Hành rút tục dựa theo đại bằng tào vương kỳ điểm cùng đề nghị, phát hiện một nơi có thể rời đi. Ở cuối hắc ngục có một cánh cửa huyền thiết khổng lồ đang đóng. trước cửa không đường, trông không chung, hiện lên chín đạo pháp cấm, chỉ cần thông qua chín đạo pháp cấm, có thể đi tới trước huyền thiết kỳ môn, mở ra cánh cửa sắt mà rời hắc ngục. Chín đạo pháp cấm này, hôm nay hơn phân nửa đã không trọn vẹn, nhưng còn có uy lực tương đối. Phương Hành dùng âm dương thần ma dám xem căn bản không có một lối đi an toàn, có thể hoàn toàn tránh né chín đạo pháp cấm rồi đi. Hôm nay hắn muốn đến cửa sắt nơi đây, lộ tuyến an toàn nhất cũng phải chống đỡ ba đạo pháp cấm. Theo đại bằng tả vương đoán, đây là kết quả cực kỳ may mắn. Âm Ngục Uyên trong quá khứ không chỉ có chín đạo pháp cấm đầy đủ, hơn nữa ở ngoài huyền môn còn có hai tôn kim đan yêu vương trấn giữ, tùy thời điều chỉnh thứ tự pháp cấm hay là xuất thủ tăng cường uy lực pháp cấm được nói là phương hành coi như là kim đan đỉnh phong tu sĩ đều không thể bài trừ cấm chế từ đó không ra ngoài. Mà hôm nay chỉ cần xông qua ba đạo cấm chế không trọn vẹn, nguy hiểm chưa bằng một phần trăm. Dĩ nhiên dù là như vậy, phương hành tu bị trúc cơ kỳ xông vào ba đạo cấm chế cũng là phi thường nguy hiểm rồi. Cho nên phương hành cũng quyết định chủ ý phải đợi vạn linh kỳ luyện chế thành công, sau đó mới phá cấm ra. Thời gian thoáng một cái, lại là 10 ngày trôi qua. Phương hành lười biếng nằm ở góc tường nghiên cứu Thái thượng cảm ứng kinh, rốt cục nghe được đại bằng tà vương hô vang lên vui mừng, biết vạn linh kỳ luyện chế đất thành công, đem Thái thượng cảm ứng kinh hướng trong túi chứa vật để xuống, phi thân nhanh chóng tới trên mặt đất chính là một lá cờ màu đen Lặng lặng nằm trên đất, lá cờ chợt nhìn vô cùng bình thường, phía trên khắc rõ hoa văn phiền phức, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể thấy được hoa văn dĩ nhiên là pháp ấn, mà nhiều pháp ấn như vậy tổ hợp đến cùng nhau. Để cho nay lá cờ có một tiêu quỷ dị Khí thức như là nhìn chăm chú Tiếp tục cảm giác cả người Cũng sẽ bị hấp thu đến trên lá cờ này Hờ, tiểu quỷ Người tới hoàn thành một bước cuối cùng sao Đại bằng tà vương cười hắc hấp Đột nhiên bay ra ngoài Thân hình ẩn vào trong lá cờ Rồi sau đó khắp lá cờ đột nhiên bay lên Phương hành đưa tay Nắm chặt chui nhất thời cảm thấy mấy trăm đạo khí thức mơ hồ Quán thông qua chui cờ cùng mình tương điên, chính mình chỉ cần tâm thần vừa động là có thể đem khu động giống như là khu động lực lượng của mình vậy. Phương hành bất động thanh sắc, lấy âm dương thần ma dám dám định một phen, không phát hiện dị trạng, tâm tình trong nhèm mắt thật tốt. Tụ linh, hắn huy động đại kỳ hướng hư không một chỉ, một chốc âm phong nổi lên, cao thép loạn lòng người. ở thông đạo bốn phương thông suốt ở trong hắc mục theo hắn thúc giục vạn linh kỳ, thế nhưng vô số đạo âm từ bốn phương tám hướng lao qua, Quần cuộn như là thủy chiều rồi chích bay vào trong mặt lá cờ này, cảnh tượng hết sức quỷ dị. bất quá phương hành đại biết, đây chính là một bước cuối cùng luyện hóa vạn linh kỳ. chúng đình trở về vị trí, vạn linh sở dĩ có lực lượng mạnh như vậy, là có thể thông qua cờ này khống chế lực lượng yêu linh. vì vậy đem pháp ấn yêu linh để lại trên cờ cất vào dưới, mà cho mình huy động. bên trong đã khắc vào đặc thù pháp trận, khiến cho phương hành cho dù là rời khỏi nơi đây, lũ yêu linh cũng sẽ được pháp trận bảo vệ các công hồn phi khách phách tán, mà tại lúc công định, phương hành cần toàn lực bảo vệ cái cờ này, pháp ấn trên cờ biệt bất diệt, yêu linh bị hắn khu xử đi ra ngoài sẽ không chết, nói trắng ra là cái cờ này trong tay, phương hành tương đương có hơn 300 yêu linh binh ngự tướng xử. Bất quá cái cờ này cũng có một nhược điểm, đó chính là muốn phát huy uy lực của nó, thì cần đại lượng huyết tế. Âm linh dù sao cũng chỉ có một sợi thần hồn, không thực không phải là vật thể. Vì vậy vạn linh kỳ lúc này thôi phát ra chỉ biết tạo thành mấy trăm yêu binh đánh tới hiện tượng. Trừ khi đối thủ quá yếu, trực tiếp bị phân hành khu xử những yêu linh này cuốn đi thần hồn. Nếu không yêu linh không có thực thể liền rất khó tạo uy hiếp đối với đối thủ trừ phi là đại lượng huyết tế. Thông qua tiêu hào huyết tế yêu linh này cũng có thể tạm thời ngưng kết thành phật thể, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cái cờ ta dị này là ta ở chỗ này tùy tình huống nào đó Khu xử nó căn bản không cần tiêu hao tu sĩ tự thân lực lượng. Tể như là ở trên chiến trường, đối mặt với vài chục đại quân, Phương Hành chỉ cần huy động vạn linh kỳ, đã có thể chui diệt một phần binh lính, sau đó tích cóp huyết tế. Mà vạn linh kỳ chiếm được huyết tế, thì có lực lượng cường đại hơn, có thể giết chết càng nhiều địch nhân, vừa tích cóp càng nhiều huyết tế. Từ từ đó nói, tuần hoàn bù đắp, Phương Hành có thể không cần tốn nhiều sức, đã giết hết đại quân. <cười> thuận tay, sau này đây chính là binh khí của tiểu gia khi bước vào trúc cơ. Phương Hành ha ha cười một tiếng, tựa hồ rất hài lòng. Sau khi nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy vết Cô Âm bên cạnh. Diệp Cô Âm trầm mặt không nói, vào giờ khắc này, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Người đúng là vẫn còn muốn giết ta. Nàng bộ ngực chầm trùng không chừng thần sắc có một chút kinh hoàng. Không ai có thể vĩnh viễn không sợ chết. Nàng lúc đầu đối mặt với Phương Hành, quả thực là ôm lấy tử chí. Chẳng qua là khi đó bị thủ đoạn bì ồi của Phương Hành hù dọa, không dám đi chết. Sau lại trải qua rất nhiều ngày như vậy, tử trí đã tiêu, khát vọng sống sót. Đổi lại nếu là ngươi, ngươi sẽ tha ư? Phương Hành tự tiếu vì tiếu nhìn dập cô ầm, Dập cô ầm ánh mắt chớp diệt, không chừng, không mở miệng.